chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 86. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sạch phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Tiếp theo sự chú ý của Lâm Bắc Thần đều ở hai dòng thông báo khác trên điện thoại chức năng quét mã QR của điện thoại ư? Hắn dùng ngón giữa sọt sọt bịt tâm, thầm nghĩ trong, quét mã QR thanh toán hay gì? Chức năng này bình thường được mặc định trong phần mềm QQ Chat, và trừ việc thanh toán ra thì thường được dùng để phân biệt và hướng dẫn. Cơ mà chức năng thực sự của nó là tiểu cơ, lập tức trải nghiệm chức năng quét mã QR. Vâng thưa chủ nhân, xin hãy xác định đối tượng muốn quét. Thế thì cửa đá của căn phòng này đi. Được, đảng quét. Xin hãy đợi chốc lát. Chắc tầm một giây sau, kết quả quét mã của tiểu cờ xuất hiện. Cửa đá biến chất, chiều cao 2m, chiều rộng 1m4, độ dày 20 săng, cường độ cấp 1. Sực chiều đựng là 1 tấn. Kết cầu bên trong là dạng hình học. Điểm yếu chính là góc bên trái 30cm, chính giữa dựa vào góc bên phải 70cm. Quát! Lâm Bắc Thần vừa nhìn liền ngây người ra, sau đó han vô cùng sững sờ. Hắn bỗng dưng hiểu ra công dụng phiên bản ba cải của chức năng quét mã kỳ ảo nghĩa là gì rồi. Đây không phải chính là một cái máy dò sao, có thể thăm dò điểm yếu của vạn vật. Nếu như là quét vào đám hải tộc thì sao nhỉ? Khả năng là cũng không cần bách hiểu sinh hang giả của Sở Ngân. Cứ thế là có thể biết được lực lượng, điểm yếu này nọ của bọn họ người nhìn đã biết được điểm yếu, đến khi ấy dựa vào phương thuốc có được công kích vào điểm yếu đó, vậy thì chẳng phải sẽ tăng tỉ lệ chiến thắng hay sao? Đỉnh của chóp. Trong lòng của Lâm Bắc Thần suy đoán, hắn quyết định kiếm lúc nào đó đi vào thành, tự bình thường nghiệm hiệu quả quét đám hải tộc kia một phen với được. Hàng mục giải thưởng cuối cùng sau khi nâng cấp hệ thống chính là cơ hội nâng cấp một áp bất kỳ. Từ trên mặt chữ Là có thể đoán ra ý tứ trong đó Lâm bác thần xoắn suyết nửa giờ Cuối cùng thựa chọn Cập nhật bài đồ nét đích Bài đồ nét đích sau khi cập nhật Thì dung lượng lưu trữ lớn hơn rất nhiều Vốn là lâm bác thần cảm thấy Dung lượng lưu trữ của đó sắp không đủ rồi Cơm 3 giây phút khi đạm xong Hắn liền là nhìn cho dù có chứa hết Tất cả mạch khoáng huyền thạch Ở trên tiểu tây sơn này Cũng có thể dùng hết được đấy Khen thưởng sau khi nâng cấp hệ thống Gần như đã lĩnh thưởng cả rồi Sau đó đợi hai ứng dụng Là lốt cát xét Và trên quý nét hoàn tất tải xuống Trải nghiệm chức năng của hai cái đấy Hy vọng rằng có lợi Đối với trận đại chiến vào 10 ngày sau Đông bác thần cực kỳ mong đợi Có điều hắn suy nghĩ Trong chốc lát Liên bấm mở áp tao vào Hắn còn phải muốn một đống vũ khí Thuận tay với bản thân nữa Để làm lá bài tẩy Vũ khí giống như kiểu súng phóng tên tửa Mang theo sát thương AOE ấy Pháo xã kích các loại Chỉ có như vậy là tốt nhất Mở ống dựng lên Tiến vào trong giao diện quen thuộc Tìm kiếm một vũ khí Vũ khí đầy màu sắc xuất hiện Trên bàn hình điện thoại Súng lục, súng trường, súng bắn tiện Cát lin, trà trà Đều là hàng tốt cả đây Lớp bác thần xem đến mức hoa cả mắt Mô đồ trên cái ứng dụng này, tiền tệ cần thiết là kim tệ. Có điều trong đó còn có một hệ thống đổi tiền, có thể đổi nguyên thạch thành kim tệ nữa. Tỷ rút được tiền không chênh lệch trò lắm khi ở trong thế giới hiện thực. Ta vẫn là thiếu niên nạp tiền đấy, không hề thay đổi chút nào. Lâm Bắc Thần phır khởi lại, vừa tìm kiếm vũ khí có thể mua được. Ngày nay hắn ngồi trên một đống mỏ quặng, nguyên thạch đều là tính theo số cân. Nếu như đổi sang kiềm tệ Thì ngay lập tức được hơn trăm triệu Bởi vì cho dù đã đoại vô sắm Điên cuồng khi trước Ở mặt ứng dụng này Cũng vô cùng tự tin Không chút áp lực nào cả Vấn đề duy nhất chính là Giá trị uy tín của kẻ mua hàng hắn đây Thật sự quá thấp Hắn liên tục chọn mấy món súng Hợp mắt mình Giá cả cũng nằm trong phạm vi Có thể chấp nhận được Có điều bởi vì giá trị uy tín của người mua mà không thể mua được, chỉ có thể thuộc xuống yêu cầu thương hại. Sau khi lựa chọn từ đầu, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng xác định được hai kiện vũ khí. Súng trường Karak 98K Master được cải tiến từ súng trường Gewehr 98, nặng khoảng ước chừng 4000 kg, tầm bắn có hiệu quả 5000 m, uy lực mã chấm. Đây là một khẩu súng bắn tỉa, là loại hình súng bắn tỉa đầu tiên nhất ủy lực cực lớn. Trong lượng vật tâm văn trong giới thiệu cho trạng thái được max cải rồi. Từ phần lý luận thì uy lực của cây súng này đâu chỉ dừng ở gấp 5 lần. Có giá khoảng là 3000000000 kinh tệ. Nếu đổi sang chân chân tệ thì con số đúng đã khiến người ta chóng mặt. Có điều, nếu đổi thành huyền thạch thì cũng chỉ cần 3000 cân huyền thạch. Cái gì phải chơi Sao mình lại muốn dùng hai chữ Cũng chỉ thế nhị Mình điên thật rồi Lâm bắt thần dơ tay tát bốp cho bản thân một cái Đó chính là Ba nghìn cân huyền thạch đấy Nếu như không phải trong nhà có mỏ quặng Thì cho dù nạp Cạp đất ba mươi năm Cũng không chắc có thể tích cóp được ngân ấy tiền Cơ mà vẫn mua được Vấn đề duy nhất chính là Cần người mua có Mười giá trị ủy tín Một vũ khí khác khiến cho lầm bác thần chú ý chính là súng phóng tên lửa kiểu 69. Kiểu 69. Lầm bác thần mỉm cười. Vừa nhìn cái chữ này, Điên biết ngay ủy lực tuyệt đối vô cùng khủng. Hơn đứa khác với súng bắn tiền xác định vị trí tử ra. Tất cả mọi người đều biết súng phóng tên lửa là một loại vũ khí nóng có cả phạm vi sát thương AOE. Giác cả trên ứng dụng có ghi là 1-0-0-0-0-0-0 000 kim tệ Nếu đội thanh nhân dân tệ thì chính là 1-000-000-000-000-000 Vẫn là một con số khiến người ta Hòa mắt cháu mặt Tương ứng giá trị với 10.000 cân huyền thạch Nói vậy cho nó nhanh Đọc nhiều quá, đau hết cả đồng Lớp bác thần cần xoa dịu trái tim mình Chỉ cảm thấy tưởng cơn đau thịt Nhưng mà nếu như Có thể cứu được vần bộng thành Thì chất dù phải tiêu chút tiền này Cũng xứng đáng Súng phóng tiền lửa kiểu 69 Cần người mua có 12 giá trị Uỷ tín Sau khi Lâm Bắc Thần tỉ bỉ xem xét Hắn đã bắt đầu rơi vào Mớ suy nghĩ hỗn đội Giá trị người mua hiện tại của hắn Chỉ có đúng một điểm đáng thường bà thôi Đây chính là giá trị Sau khi một tuyết phận trị ưng Ở lần trước có được Cho nên nói nếu như bộ não thông minh Mà cơ trí của mình không đoán sai thì mỗi một lần hoàn thành trải nghiệm mua hàng trên ứng dụng là có thể lấy được một điểm giá trị uy tín với pô ư. Lâm Bắc Thần quyết định thử xem sao. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mua sắm rất nhiều hạt giống hoa quả sau củ ở trong ứng dụng thảo bảo. Ví dụ như quả thanh long. Mấy cái giao dịch này đều là thứ mà người bán với giá trị uy tín một điểm có thể hoàn thành được. Muốn liền tu tìm bởi phần sau khi thanh toán Lâm Bắc Thần liên chọn giao hàng hỏa tốc, đặt hàng thành công. Ước chừng sau thời gian 1 chén trà, đơn hàng của ngài đã được đưa đến địa chỉ mặc định. Xin họ có lập tức ký tên xác nhận hay không? Một thông báo từ trong ứng dụng tao bảo trực tiếp hiện lên. Lâm Bắc Thần khẽ nhíu chóp do dự, lựa chọn lập tức ký xác nhận. Không nằm ngoài dự đoán, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một không gian độc xoáy màu độ đen với bán kính nửa mét. Khi đó mười mấy túi giấy được đóng gói đẹp đẽ rời xuống từ trong cây lỗ đấy. Nó từ từ rơi vào lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Nếu mấy thứ đổ như sống ống gì đó đều có thể ma cải thân cải. Cho nên, vì được bùng đổ kỳ cướm về những thứ rau củ hoa quà này có phải cũng có tác dụng đặc biệt gì không? Trong lòng của Lâm Bắc Thần tràn ngập niềm ước ảo. Chỉ đã bây giờ không phải là lục đi tìm nơi nào đó để trồng rau. Sau khi bấm vào hoàn thành tất cả giao dịch, hắn vội vàng kiểm tra giá trị uy tín người mua bản thân. Ôi chao, thành công rồi. Giá trị uy tín của người mua đã đạt đến con số 11 điểm. <cười> Mình đúng là thông minh mà, quả nhiên đã như thế. Lâm Bắc Thành sung sướng vô cùng. Tuấn Quang Tâm 500 cân huyền thạch là lấy được một đống hạt giống rau củ cuối cùng cũng kiếm cho giá trị uy tín người mua, đạt tới ngưỡng cửa yêu cầu mua sắm vũ khí. Lâm Bắc Thần không hề chần chừ, đặt đợt hàng vũ khí kia. Các 98 băng đạn súng phóng kiểu 69 bấm vào đặt hàng. Ngay trong lúc thanh toán, Lâm Bắc Thần cảm thấy linh hồn của bản thân bị rút đi. Những ngày này tổng cộng cũng chỉ mới khai thác được mấy vạn cân huyền thạch mà thôi. Điện thoại từ thân của hắn Quả thật là thôn huyền thú. Hy vọng ủy lực của hai món hàng đó không làm cho người ta thất vọng. Tình hình hiện tại vô cùng đơn giản. Chỉ cần tiền mình có đủ thì có thể khẩu chút kiềng kỵ là một tiêu niên đập tiền liên tục. Sẽ có một ngày ta có thể đặt cho mình một cách biệt hiệu gọi là hạch đạn kiếm tiền. Lâm Bắc Thần đã chấp nhận số mệnh rồi. Cuộc sống khó khăn đúng là giản dị mà pha lẫn chút khô khăn rất thực sự biểu thị trên ứng dụng ta bảo. Hai kiện hàng hóa kia chắc cũng phải 3 ngày mới có thể đưa tới đây. Tốc độ vận chuyển của vũ khí có tính sát thương quy mô lớn này cho rằng chậm hơn chút so với đống hạt giống rau củ hay hoa quả kia. Làm xong tất cả mọi chuyện, thì Lâm Bắc Thần lại bận kíp lên. Hắn lật nhìn tiến độ luyện tập của bản thân ngày hôm nay. Hàng một kế hoạch cứu vớt chó rau củ trong các phần truyện tập trong những ngày này, Lâm Vắc Thành thật ra đều đang kiên trì việc tốc độ khôi phục huyền khí nhanh như vậy chắc là cũng có liên quan đến việc tra máy của Kip. Nhưng mà bởi vì không phải nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên, cho nên hiệu quả không thể lập tức rõ ràng ngay được. Nếu như lần này còn có thể kích phát được một nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên trong thời gian ngắn này để các tu vi của mọi người thì tốt quá. Lâm Bắc Thần không khỏi có chút tiếc nối, âm thầm suy nghĩ: Đáng tiếc thì đoạn nhiệm vụ này có tính đẫu nhiên quá lớn. Hắn tắt điện thoại, sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian một ngày nữa lại trôi qua. Cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng chạm đến ngưỡng cửa của võ đạo tông sự. Tốc độ khôi phục công đức của mình so với tưởng tượng nhanh nhanh hơn một chút. Cách trận đại chiến còn 4 ngày nữa. Thời gian không chờ mình mà. Trách nhiệm của Lâm Bắc Thần cũng dần dần trở nên gấp gáp. Dưới đó liên tục có tin tức truyền đến đây, cho dù là có cung ứng nguyên thạch đầy đủ, nhưng mà tốc vi mọi người tiến bộ vẫn chưa bằng thực sự kiến. Lại trôi qua một ngày nữa, Lâm Bắc Thần đặt một chân bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Chỉ là cảnh giới không được ổn định cho lắm. Tốc độ thăng cấp hình như lại trở nên chậm rồi ủy cho công tu kỳ lúc đỉnh phong của mình cũng là phó đạo tông sư mà thôi, cần phải nghĩ những cách khác mới được. Hắn bước ra từ trong căn phòng kia. Bên ngoài là sáng sớm lúc mặt trời mới mọc, tiểu Tây Sơn yên tĩnh tựa như cái ngoại đạo viên. Xem ra vẫn phải hỏi kiếm tiết vụ rảnh bấy được, xem có thể mời kiếm tri chủ quân ra tay thêm một lần nữa hay không. Lã Bắc Thần cau mày lại, vừa nghĩ đến lại phải bị thương. Khiến cho cơ thể mình lại bị lỗ một lần nữa. Hắn lên có chút đau cả đầu. Hắn triệu hồi trên điện thoại thông minh, Đăng tính gửi đi tin nhắn cho nữ thần chó má kia. Đúng lúc này. Tinh! Trò chơi của ngài đã hoàn tất tải xuống. Có lập tức cài đặt không? Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động. Không biết trò chơi này có công dụ như thế nào nhỉ? đung đạt là làm cho người ta mong chờ. Hàn Vương bỏ suy nghĩ, gửi tin nhắn quy chat cho Kim Tuyết vô danh. Tiểu cơ, cài đặt trò chơi. Được, 3 phút sọc. Chủ nhân đã cài đặt xong trò chơi, lập tức khởi động hay không? Khởi động. Vâng, xin mời chủ nhân hãy chuẩn bị. 10, 9, 8. Lã Bắc Thành bỗng dưng cảm thấy có chút không ổn trò lắm. Trò chơi này đâu phải là bẫm hẹn giờ tự nổ. Tại sao lại còn phải đếm ngược thời gian chứ? Làm tốt công tác chuẩn bị y ý, ý gì đây? Ngày khi hắn đang muốn hỏi, bảy không tiến vào. Trong âm thanh chưa được tình cảm của tiểu cực, một cô thực lượng kỳ dị lại bao phủ đâm bắc thận. Trong tích tắc trước mặt hắn tối sầm lại, cảm giác như xuyên qua không gian đến đây. Tại sao đếm ngược thời gian sau số 7 lại là số 0? Ôi trời ơi, môn toán của ngươi là học vị đạo tẩu hay sao? Tiểu cơ, tiểu cơ. Lâm Bắc Thần hét lên trong đau đớn. Một không gian kỳ lạ giống như một vùng đất thuộc về dân đi đày. Mình đang ở đâu đây? Xung quanh một mảnh tối om, giống như bốn kéo linh hồn của người ta vào vực sâu. Bầu trời trên đỉnh đầu làm mọc tíu nhạt. Nên nhìn lúc đầu nhìn kỹ vào, sẽ cảm thấy giống như dùng tấm bảng màu tím che lại có một loại cảm giác thổ ráp của trò chơi sản xuất trong nước rất phổ biến. Trước mặt có hai cái cây. Bên trái có một cây cây ma, bên phải cũng là một cái cây ma. Tưởng như trang phục vào đêm Halloween. Trong cái hốc cây nhìn làm một đôi mắt lấp lánh lên hai đống lửa chơi màu tím. Trong có vẻ giống như u quỷ ẩn nấp trong gốc cây, nhìn chăm chăm con mồi béo bở. Lăng dọc cái cây ma đó Lên bộ con đường ngắt đá mọc rám, quanh cỏ khu khuỵu, thông đến một lâu đài sắc đen cao chót vót đằng kia. Lâu đài đặm đắm mình trong một loại ngọn lửa màu tím, không hề tản phát ra ánh sáng. Cánh cổng thi mở ra, trong đó có tiếng quỷ khóc sói tru bén nhọn truyền tới nơi đây. Nó giống như là cánh cổng của địa ngục. Lâm Bắc thân vẻ mặt ngẩn ngốc đứng trước cánh cửa của lâu đài ma. Cuối cùng hắn cũng phản ứng lại. "Quần mẹ nó, đây không phải chính là ảnh chụp màn hình ban đầu của trò chơi Lost Cats sao? Mình trực tiếp tiến vào trong trò chơi rồi ư?" Lâm Bắc Thần có chút ngây ngốc, cho nên đã nói, "Trò chơi trong điện thoại tự thân với màn đại là game online người chơi nhập vai và các cảnh tượng khác sao?" Lâm Bắc Thần trở nên vô cùng phấn khởi. Kiếp trước hắn từng chơi trò chơi Đơn giản Lost Card set này thôi. Bối cảnh chắc là kiểu như vậy. Chủ nhân của toàn lâu đài đó là một vị bá tước quý tộc dạ thâm bừng bừng. Hắn thông qua trận pháp hiến tế cổ xưa mà muốn giành được lực lượng khống chế đại tộc. Câu điều hắn không ngờ đến trong quá trình kiến tế xuất hiện sai sót, dần đích mở ra cánh cửa của thế giới khác. Những ma vật của các thế giới đó ập xuống chiếm cứ toàn lâu đài này cũng mang đến tài sản của thế giới đó. Người chơi sẽ đong vai thành nhân vật trùy xua hân tờ. Thông qua sẵn giết ma vật trong đó mà đạt được đủ loại kỹ năng, vũ khí và tài sản. Có thể lựa chọn hình thức chơi cá nhân, cũng có thể lựa chọn hình thức chơi nhiều người. Đây là một trò chơi liên tục vượt ải để trở nên mạnh hơn. Lớp bác thần đứng trước cánh cổng Los Cardset Sau khi dò dự trong chốc lát, hắn quyết định tiến vào. Hành lang bên trong lâu đài tối tăm và ánh sáng ẩm ảm đạm, rợn rỉnh, liên có quỷ vật sống qua đời đầy. Lâm Bắc Thành triệu hồi ra từ điển thần kiếm, bắt đầu bật mod chém giết. Hình ảnh vô cùng chân thực, giống như một thế giới sống động cực kỳ. Lâm Bắc Thành thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng chất lỏng chảy trong việc của con quái kia có tiền diện tới được cả lỗ trần lộng. Ngoài tóc của chúng nó và cả gì mỗi trong lỗ mũi bọn chúng, oẻ, đúng là tẩm lộng, chết đi. Mỗi một nhát kiếm phụ tới, làm ma vật gào lên đau đớn rồi ngã xuống, máu me chảy thành lá. Thực lực của những con quái vật này, chắc hẳn đều đạt cấp bậc đại võ sư định phong. Trong chiến trận này đúng là trận luyện ý chí chiến đấu của võ giả. Còn dưới trong thế giới trò chơi giá trị huyền khí bổ sung vào cực nhanh, cũng đã không mang lại cảm giác kiệt sức và mệt mỏi. Nhưng vậy có thể chiến đấu không có cực hạn sao? Lâm Bắc Thần nhanh chóng phát hiện ra chỗ không giống của trò chơi này và thế giới hiện thực. Có một loại khoái cảm tựa như là hỏa lực vô hạn. Đoán cái thì đã một tiếng trôi qua. Lâm Bắc Thần chém giết khỏi thông đạo thứ 1 lập một chỗ tốt, đây tụ viện kiếm thập thất. Lâm Bắc Thành thu kiếm lại, đứng im. "Tiểu Cơ, hôm nay đánh đến chỗ này thôi, dừng ở chỗ này, đưa ta trở khỏi đây đi." Lâm Bắc Thành dùng ý niệm liên hệ với trợ lý giọng nói thông minh. "Vâng thưa chủ nhân, xin hỏi có lưu hồ sơ hay không?" "Lưu hồ sơ." "Chủ nhân, xin ngài hãy xác định tên lưu hồ sơ. Coi làm một người vãng vẻ hay người sai đi." "Vâng." Đã lập hồ sơ, rời khỏi trò chơi. Được, xin chung nhân chuẩn bị. Thời gian đếm ngược 10, 9, 8. Thời gian đếm ngược lần này hoàn thành rất nhanh. Sau đó một cỗ cảm giác thời không xuyên qua ập tới nơi đây. Tiểu Tây Sơn Đợt bóc thần đi ra từ trong trò chơi, bây giờ mới thở vào nhẹ nóng. Thời gian trôi qua trong thế giới trò chơi, quả nhiên không giống với thế giới hiện thực hắn dùng chóng tính toán tỉ lệ chênh lệch. 1 giờ trong thế giới hiện thực bằng với 1 ngày trong thế giới trò chơi. Thời gian trôi qua lớn gấp 12 lần. Đây chính là một tỉ lệ đáng sợ làm sao. Trong thế giới trò chơi chém giết hết 1 giờ, thế mà trong thế giới hiện thực mới trôi qua 10 phút. Thế giới trò chơi Lost Scatset này tương đương với một bí cảnh tu luyện. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu được Độ biến thái sau khi cãi thân là gì Mặc dù chỉ có thể Để cao trình độ quen thuộc chiến kỹ Tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu Không thể để cao cảnh giới huyền khí Nhưng mà thế này cũng đủ Để khiến người ta kinh ngạc rồi Chức năng này nếu như Chuyển ra bên ngoài Chỉ sợ hài tộc nghe thấy vậy Sẽ nhảy dựng lên Vậy nhanh thần nghe thấy Thì muốn đánh người Có thế giới trò chơi Lốt cát xét này trong tay Được tu truyền kiếm thẩm thất của ta Sẽ càng nhanh chóng hơn. Thậm chí nay cả tốc độ tù liện Của vô tường kiếm cốt Cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần cực kỳ hay lòng. Khoan, chờ đá. Vừa nãy mình chơi cái trò chơi này Với hình thức cá nhân. Cứ mà hình như trò chơi đó Còn có thể chơi hình thức nhiều người nhỉ. Trong đầu của Lâm Bắc Thần Vẫn dừng bé đế lên một tiệc sáng trói. Hình thức tập thể Chắc chắn chính là vận động tập thể rồi có thể kết cho nhiều người chơi cùng nhau tiến vào trò chơi đánh quái tù luyện. Nếu nó như thế thì trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn vẫn xứng có một suy nghĩ to gan. Tiểu cơ bắt đầu tiến vào thế giới trò chơi. Lâm Bắc Thần quyết định đâm một ngọn thương hội mã. Vâng, thưa chủ nhân, xin hãy chuẩn bị 10 9 8 0 tiến vào. Thời gian đêm ngực ẩn chứa tình cảm của tiểu cơ hoàn toàn vẫn hỗ trợ như cũ. A a a. Môn toán của ngươi nhất định là do giáo viên lịch sử đào tẩu dạy cho thôi. Lâm Bắc Cẩn dưới tình huống không kịp đề phòng, lại tiếp tục trải nghiệm cảm giác linh hồn chơi tàu lượn siêu tốc. Dos Casset, thế giới trò chơi. Lâm Bắc Thần đứng trước cánh cổng lâu đài. Hắn luôn không đăng nhập vào tài khoản cá nhân. Một người vắng vẻ hay người sai, mà bắt đầu tạo ra một tài khoản trò chơi mới. Tiểu Cơ: Làm sao để tiến hành hình thức vận động tập thể? Lâm Bắc Thần dùng ý niệm sao lưu với trợ lý giọng nói thông minh. Liên kết với điểm phát sóng Wi-Fi là có thể mời người chơi khác tham gia thế giới trò chơi. Tiểu Cơ trả lời: Được cơ mà. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, logic chặt chẽ, không vấn đề gì. Hình thức trò chơi nhiều người chắc chắn là cần kết nối mạng. Chỉ có sau khi liên kết với điểm phát sóng wifi mới có thể tiến vào thế giới trò chơi. Điện thoại tự thần không hổ là quỷ đổ dịch. Cái thiết lập này đúng là bùng đổ chỉ số IQ. Hăn bật điểm phát sóng wifi để tìm kiếm một lượt. Cuối cùng chọn ra một người. Bấm mời người đó tiến vào sự thích trò chơi. 1. Ánh sáng rét đêm. Một cái trụ tuyển trống từ trên trời sáng xuống. Sau đó, Đại sư Hồ Cổ Vượng Cốc mặt mũi ngơ ngác, cứ thế xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Hắn ngẩng ngước nhìn quang cảnh xung quanh đây, kể đó lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần. "Đại thiếu, người cũng chết rồi sao?" Hồ Cổ Vượng Cốc liên tiếp hỏi. Lâm Bắc Thần nhảy lên cho cái tên đầu heo này một phát đấm, lại nói, "Người mới chết đấy, cả nhà ngươi đều chết, dẫn ngươi đi thăm thú thế giới mới." Trọc lạc sáo. Trong rốt cassette truyền đến tiếng quỷ khóc giói tru, cổ đồ mập mạp ngủ phượng cốc. Á, có quỷ, đây là thứ gì thế này? Đại thiếu cứu ta, nhanh cứu ta đi, má ơi! Mãi trở nên khi thuận trợi kết thúc cửa ải thứ nhất, Lâm Bắc Thần bởi kết thúc thử nghiệm. Hắn dẫn theo, ngủ phượng cốc dần dần mất đi sự tỉnh táo, quay về thế giới hiện thực. Có thể rất tốt và rất cương đại kỹ thức vận động tập thể, đúng là giống y hệt bản thân hắn suy đoán. Truyền tin để cho các tuyển thủ dự bị trong thành tập hợp ở tiểu Tây Sơn, ta muốn mở ra huấn luyện đặc biệt ma quỷ cho bọn họ. Lâm Bắc Thần hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên trời cười to. Tại giờ Hống Cổ Phượng Cóc ở bên cạnh, lại mềm nhũn nằm trên đất. Ông ta thè cái lưỡi ra thở hổn hển, quá đáng sợ, quá bạo lực và Trần Lâm Đại Thiếu lại có thể tiến vào lãnh địa Tà Ma trong truyện thiết kiếm. Thông qua việc chém giết Tà Ma thiên ngoại để nâng cao thực lực mình, chẳng trách tuổi còn trẻ mà lợi hại như thế. Sau khi xác định không thể đắc tội với Lâm Đại Thiếu, mà không bị ném vào trong chỗ Tà Ma dung dị điện cục này, có khi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngục phụng cấp trong lòng con sợ hãi thầm nghĩ: "Phụ thanh chủ mới cao tầng trung ngực" Trừng công chúa đứng trên ban công tỏa ra bên ngoài, liếc nhìn hòn đảo trung tâm hồ lớn, cùng với quảng trường cỏ mọc lan tràn, cầu trạm vây cố ở bốn phía. Ánh mắt của nàng bình tĩnh tựa như là chim non, đã quen thuộc với cuộc sống trong đồng trang. Nàng đã sớm quên mất bầu trời nơi xa xôi. Đình Tam Thạch đứng sau lưng nàng, im lặng không nói câu nào. Người thuộc được bộ đồ để rất tốt. Trừng công chúa Đăng ký tới gì đó, vẫn dừng quay đầu mỉm cười. Trên gương mặt của Đinh Tam Thạch cũng hiện lên một nét ánh nãy. Khi bị suy nghĩ lại, thì vẫn luôn cả hắn giúp đỡ ta, ta thân làm sư phụ, trái lại việc nào cũng đều dựa vào hắn, ta đã trở thành vướng víu của hắn. Nhớ rằng đính đội ta đây cũng từng lắm mớ làm gió một thời, bây giờ lại phải Trừng cung chốn đượ đụ cười, nặng nói: Những việc mà Lâm Bắc Thần làm giúp ngươi là phụ bà thôi. Cái quan trọng chính là hắn bằng lòng tin tưởng ngươi. Phải. Đinh Tam Tạch ngẩng đầu lên trời thở ra một hơi. Nhân sinh đời này khó có được một tri kỷ, nhưng giữ đại sư huynh còn đây, chắc hẳn sẽ kết làm bạn tri thần với Lâm Bắc Thần. Ai cũng đều nói, anh là công tử ăn chơi trác táng. Cho ta quan sát thì anh hào thiên hạ này có thể sánh với kiên giả. Nhưng mà, để sánh với tâm giả thì vô cùng ít đấy." Trưởng công chúa, đứa thành của hải tộc lại nói, "Vận mệnh của ta phảng phơi đã bị xiềng xích trói chặt, nếu có thể có một tia hy vọng giải thoát, chỉ sợ sẽ rơi vào trên người thiếu niên này. Chỉ là không biết trận ức chiến kia hắn có thể làm được đến cỡ nào." Hắn dù được có thể sáng tạo ra kỳ tích. Đình Tầm Thạch mỉm cười đó, Từ khi ta quen biết hắn, thì đoạn hình quyết chiến kiểu kia, lầm bắt thần trước từng bại trận. Lần này ta vẫn xem trọng hắn như cũ. Cùng lúc đó, tại phủ đệ của phi xa thần tướng, tướng quân trong tiền tuyến vừa nhận được thông tin bật báo. 16 tuyên võ giả được nhân tộc tuyển chọn ra, tất cả đều đã tiến vào tiểu Tây Sơn, nơi lầm bắt thần ở rồi. Một tên lính trình sát cung tính bầm báo với hắc lãng vô nhạc. Tên Lâm Bắc thần này giàu hoạt, y như sao biển. Hắn ở trong tiểu thây sơn bế quan 6 ngày, không biết tiến triển ra sao. Bây giờ hắn lại triệu tập những người khác, chỉ sợ trong đó có âm mưu quỷ kế gì đó. Duy cho cùng, khi những đô đệ đệ tiễn nhân tộc kia, giỏi nhất là việc xảo quyệt. Một bầu sĩ họ Trùa lên tiếng nói, trông hắn không phải trùa, có thân mềm giống còn bà bà. Lệnh nói tiếp, Tương quân không thể không phòng bị được. Hắc Lãng Vô Nhai ngồi trên ghế tọa nơi cao, hắn nở nụ cười tràn gặp sự tự tin rồi nói, tất cả âm mưu quỷ kế đứng trước mặt thực lực tuyệt đối đều là trò cười và thôi. Cường giả nhân tộc trong Vân Bổng Thành đạt tới cảnh giới trên võ sư cũng chỉ được mấy người. Bất kể là ai xuất chiến thì đều chết không có chỗ chôn. Cuống chỉ bây giờ Vân Bổng Thành là thiên hạ của chúng ta. Bọn họ tự cho rằng tất cả hành động Được trẻ giấu kỹ càng Thật ra đều nằm trong tầm khống chế mất rồi Bạn tướng chỉ là tạm thời Không muốn thu lưới Muốn bắt thêm được mấy con cá to mà thôi Hoa trả tương quân Đã có kế hoạch rồi <cười> Đó là đương nhiên Người thật sự tưởng rằng Bạn tướng chỉ là kẻ mãng phu Không có đầu óc sao Cho dù bọn họ có âm mưu gì Đều khó lòng chạy khỏi sự khống chế của bạn tướng đấy Đúng rồi tướng quân, nghe nói Lăng Thái Hư cũng là một trong số 16 người đó. Mù sĩ họ rùa, lấy tiếng nhắc nhở. Hạc lãng vô nhà nghe vậy, cười ha ha, sự có thưởng hiện ra rõ ràng. Không sai, Lăng Thái Hư đã từng là chiến thân của Bắc Hải nhân tộc. Nhưng mà đấy là việc đã rất lâu về trước rồi. Hắn có bây giờ trăm bệnh khó chữa, về thường cụ quấn quanh, đã xâm bị tửu sắc đau rỗng cả cơ thể sà đùa chạy rễ, Sa Trôi Ma còn không biết tự lượng sức mình, còn muốn nhúng tay vào việc này. Vậy thì bản tướng đích thần tặng hắn một bàn pun out. Hắn cười lạnh nói: "Mưu sĩ họ Trụ, con muốn nói gì đó?" Hoàng Lãng Phồn chạy xoay tay quyết đoán nói: "Không cần nói nhiều nữa, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát khống chế của bản tướng." Quy thiểm, người cầm binh phù của bản tướng lập tức điều động quân đội của toàn thành, dựa theo kế hoạch đã định, mai phục khắp nơi trong thành. Lần này ta không những muốn thắng, mà còn muốn khiến cho tất cả đám người nhân tộc chết sạch. Vâng thưa đại nhân. Mẫu sĩ gọi là quy tiểm kia, nhanh chóng vâng lệnh rời đi. Tiểu Thầy Sơn, lão gia tử, ngươi đây là Lục Nhìn Lăng Thái Hư dẫn theo bộ tám cô nương xinh đẹp như giáo chư sứ xuân đến bên ngoài mỏ khoáng, trên ráng của Lâm Bắc Thần trụ xuống, từng đường đen dọc đầy mặt. Hắn biết ngài già nhưng tâm không giả, phòng lưu vô độ. Nhưng lần này chúng ta đến đây trở để tập huấn, chứ không phải mang theo nữ nhân Du Sơn Hoạn Thủy. Ngoáng cái lần dẫn theo mười mấy vị hồng nhan tri kỳ đến, lại có cho chúng ta yên bình tu luyện hay không đây? Đúng là không phù hợp chút nào. <cười> không xảo hết độc, các ngươi luyện tập của các ngươi Lão hiệu trưởng mỉm cười ha ha, hẳn vô cùng đắc ý nói: "Lão nhân già ta đây, một bó tuổi rồi, eo bỏi, mối gối cũng mỏi, chân thì đau, ơi vận động một tí là sọt eo đau lưng. Ta không đánh đám náo nhiệt như các ngươi, tùy tiện bổ sung quân số là được rồi." Ba người sở ngân, ngay cả tiểu Bính Cam cũng đều không biết phải nói như thế nào cho tốt. "Không có việc gì, tiếng ngài đừng đăng ký làm gì." Đến đây chơi đùa âm ý hay sao, hả? Hà hà hà, ta không làm phiền các người tu luyện nữa. Lặng thái hư trái ôm phải ấp các vị hậu nhàn tri kỷ. Ông ta cười nói, đi thôi các tiền đựa bé bỏng của ta, chúng ta đổi chỗ khác đi tắm giã ngoại. À không, đi cắm trại chứ, không làm phiền bọn họ nào. Nói xong thì lặng thái hư không cho lâm bác thần thời gian phản ứng lên trực tiếp dẫn theo mấy mấy vị mỹ nhân tuyển sắc kiêu diễm yêu kiều kia đi đến bên hồ yên tạc cách đó ngàn mét để câu cá cắm trại. Cầm cổ đám người Lâm Bắc Thần tí nữa thì rớt hết xuống đất. Chuyện này lão gia từ lên đây để làm trò cười hả? Thật đúng là không đúng đắn mà. Chà, thôi vậy. Lâm Bắc Thần bẽn lẽn hoa giải, hắn nói, dù sao thì lão hiệu trưởng cũng lớn tuổi rồi. Không biểu chuyện cho lắm, vậy nên mọi người đừng có để ý. Mọi người im lặng một lúc. Lâm Bác Thành lão bộ Huy trên trán, hắn tiếp tục cứng rắn mở mặt. Mọi người đều biết ta là một thần khuyến giả, có quan hệ hữu nghị vượt qua quan hệ bình thường với Kiêm trì chủ quân Miện Hạ. Cho nên, vì trận chiến này, mà ta ngày đêm cầu nguyện, khẩn cầu vị hạ ban cho một tòa ảo trận tu luyện có thể giúp mọi người nhanh chóng đột phá. Lâm Bắc Thành tùy tiện tìm ra một cách cớ giải thích qua loa một lần sự tồn tại của ứng dụng trò chơi Lost Cassette. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, thì Lâm Bắc Thành đã trực tiếp mở điểm phát Wi-Fi trên điện thoại, tìm kiếm tên gửi trước mặt mọi người, chuẩn bị trực tiếp mời họ tiến hành vận động tập thể. Bây giờ uy phong của Lâm Bắc Thành ở Vân Mộng Thành có thể nói là cực kỳ hưng thịnh. Hắn chính là một thần tượng tư tú tập hợp các xung mạo và tài hoa. Dựa trên lý thuyết mà nói, vì những tuyển thủ dự vị này chắc chắn đều là fan hâm mộ của hắn, vậy nên kết nối với điểm phát wifi cũng không thành vấn đề gì. Được rồi, bọn người nghe ta nói, bốn người một nhóm, sau khi tiến vào ảo trận tu luyện phải phối hợp với nhau, liên tục xung lên chém giết là được. Đợi cho đến khi đủ thời gian, ta sẽ triệu hồi các nơi đi ra. Để đợi à? Ngươi là đội trưởng của nhóm 1, chuẩn bị, bắt đầu, đếm ngược thời gian, 10, 9, 0, lên mau. A a, cả cả ơi, đằng sau chín, cả cả ơi, môn toán của ngươi rốt cuộc là ai dạy, ai là thầy của ngươi? Lần này giống y hệt lần đầu tiên. Tiêu Băng Cam lẩm bẩm đến ngược thời gian. Hắn không kịp phản ứng, nên vị cai tổ đột nhiên đáp xuống truyền tống đi trước. Một tiếng thét thảm còn quanh quẩn tại chỗ đó. Người thì trong tích tắc cũng đã biến mất rồi. Bốn người giống sở sở của đội tiêu binh cam lập tức không thấy được nữa. Nhưng người khác thấy vậy không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đội tiếp theo. Lâm Bắc Thần vừa kết nối với điểm phát wifi, vừa đọc tên đám người. Trong nháy mắt đã tóc hầm cập 12 cường giả võ đạo dự bị được cây trụ truyền tống tiến vào thế giới trò chơi. Sau đó Lâm Bắc Thần có chút đơn người tại chỗ. Hàn Lặc nhìn ba người còn lại trước mặt, trong đầu hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Chuyện gì thế này? Bên trong tín hiệu Wi-Fi, vẻ mặt hoàn toàn không tìm được tên của ba người đăng trước kia. Bọn họ không hề sùng bái mình sao? Lộc Bắc Thần lập tức có hơi tức giận. Các ngươi còn có mặt mỗi khẩu đấy. Năm từ hội tụ đủ cả xung mạng lẫn tài hoàn như ta đây, thế mà các ngươi còn không sùng bái sao? Cho dù là có một chút cảm giác thôi cũng có thể tìm được tên của bọn họ, phải đúng chứ? Các ngươi Lâm Bắc Thành vẻ mặt âm u đón. Có phải các ngươi cố ý kiếm với ta hay không? Bắc Cương Sở Phao Đào còn lại kia không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sao có thể chứ? Lâm đại thiếu chính là vinh quang của Vân Bổng Thành ta. Đúng vậy, cả đời hạng đại lòng ta địch bái phục nhất chính là Lâm đại thiếu. Đúng đó. Nếu giờ sỏng tài ta còn có con trai mà được nhìn Lâm Đại thiếu, vậy thì đúng là việc tốt đẹp nằm mơ phải tỉnh dậy. Ba người không biết tại sao Lâm Bắc Thần lại hỏi như thế, cứ mà bọn họ vẫn thống nhất biểu đạt suy nghĩ của kẻ sủng vãi cao cấp. Mà Lâm Bắc Thần biết rằng những người này đang lừa dối hắn, mình đỡ làm nhân chúng ta toàn lương người. Sự việc đột nhiên trở nên có chút thú vị rồi đây. Điện thoại thực thần sẽ không xuất hiện bị ngũ gở được. Ba tiền đại chắc chắn không có bất kỳ thiện cảm nào đối với bản thân hắn. Cho nên sau khi kết thúc các lý luận toxic, vậy thì chân tướng chỉ có một. Đừng nói các ngươi là nội gián của hải tộc nhé." Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa nhẹ bịt tâm, hắn cần từng câu từng chữ hỏi ba người kia. Vẻ mặt của ba người kia không thay đổi, nhưng trong đáy lòng lại hơi lột lột một chút. Ha <cười> ha. Lâm Đại Thiếu thật là hài hước. Hàng Đại Long vội vàng nói, "Lâm Đại Thiếu, lão mẫu thân của ta đã chết trong tay Hải tộc, Trịnh Chân kiếm ta đối với Hải tộc hận không thể lượt giản rút xương, cuồng máu ăn thịt bọn chúng, làm sao có thể làm gián điệp cho Hải tộc được chứ? Đã chuyện nực cười này xin ngài đừng nói nữa." Một vị nam nhân trung niên khác với vẻ mặt không vui nói, "Một nam nhân trung niên khác với phong người trung bình Khuôn mặt mập mạp, lại ngại ngùng gãi sau đầu, cười cười. Giống vẻ như thế không giỏi nói chuyện, không biết phải giải thích như thế nào. À hà hà hà, người nhìn xem, sao lại lo lắng như vậy chứ? Ta chỉ nói đùa với các người thôi. Lâm Bác Thần lập tức bật cười, mẹ đó vẫn không chịu thừa nhận. Lúc này hắn ra tay giết chết ba tên này cũng không khó. Cái khó là làm sao giải thích với người khác. Dù sao cũng không thể nói với người khác rằng, bởi vì ba người này không ngủ bãi ta, không thể kết nối với điểm phát wifi, cho nên nhất định chính đã gian tế. Bây giờ trong văn mẫu thành, lòng người đang thấp thỏm, người nào chủ động đứng ra chiến đấu, chắc chắn đều là anh hùng trong mắt mọi người. Nếu như mình giết chết ba người này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thu hoạch trâu hè của mình. À, hình tượng quỳ hoàng của tiến đấu chứ, nói vậy mới đúng. Hà hà hà, vừa rồi ta chẳng qua chỉ là thăm dò vị các vị một chút thôi Lớp bác thân đảo mắt nói Bác vị quả nhiên là rồng giữa nhân gian Thực ra sở dĩ ba vị lại là Ở đây, bởi vì ta có một chuyện quan trọng Hy vọng bà cao thủ đáng tin sẽ giúp ta cùng làm Trong tất cả mọi người, ta đã phải lựa chọn hàng ngàn hàng loạn lần Cuối cùng mới xác định được là ba người các người Về mặt của ba người kia đều dịu đi Lâm Đại Thiếu có gì căn dặn, xin cứ trực tiếp nói. Tần Khư Y ta, dù phải đi vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng quyết không tử nạn. Nam nhân trung niên mập mạp chất phác gãi đầu nói, tạo cho người ta một cảm giác đáng tin cậy. "Được, vừa đi vừa nói, đi thôi." Lâm Bắc Thành không nói nhiều, trực tiếp đưa ba người này xuống tiểu Tây Sơn, đi về phía Tân Thành chủ phủ. "Đại Thiếu, chúng ta đi làm gì vậy?" Hạng Đại Long nghi hoặc hỏi. Lâm Bắc Thần nói: "Đi ám sát Hắc Sa Thần tướng." "Hả? Cái gì? Chuyện này ba cao thủ võ đạo kia đều kinh ngạc. Bản họ ngay lập tức đều không hiểu, không thể nào hiểu nổi mạch máu não của cái tên ăn trời trác táng này. Không phải đã nói là ức chế rồi sao? Sao đột nhiên lại muốn đi ám sát chủ tướng của đối phương?" Trên <cười> tranh không ngãi gian lận. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý cười mà nói: "Ta đã tính toán một chút, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng nào cả. Hải tộc đã tìm được 4 vị thần tướng cấp đại tông sư võ đạo, con cương giảm mạnh nhất phía chúng ta cũng chỉ đạt tông sư võ đạo cấp 4 mà thôi. Chênh lệch quá lớn. Vì vậy chi bằng ta ra tay trước, ti chiếm ưu thế, giết chết cả cầm đầu ưng phái Hắc Già thần tướng kia, trước đi, như vậy không phải tốt sao?" Nhưng bản đơn như vậy, người của hải tộc sẽ rất tức giận, đúng chứ?" Hạng Đại Long lại nói. Tần Khư Ý cũng nhìn trân nghẹn lời nói. Một khi hải tộc tức giận, tới lúc đó dân thường trong thành ai e làm phải gánh chịu tai họa ngập đâu? Trịnh Chấn Kiếm cũng khéo léo bày tỏ lo ngại. "Không sao." Lâm Bắc Thành vô cùng tự tin nói, "Cố Tân thành chủ là sư phụ của ta, Trưởng công chúa là sư nương của ta, nói thật với các người." chính sư phụ ta nàng người muốn tiêu diệt con cá mập lớn hắc lãng vu nha kia. Ông ấy sẽ phái người đến tiếp ứng cho chúng ta. Tới lúc đó sẽ không có trở hở nào, cũng có thể giúp chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Cả ba người đều đồng thời kinh ngạc. Tần Khư Ý gãi gãi đầu sau đó rồi nói: "Nhưng mà, nghe nói Đinh Tam Thạch chỉ là hư chức mà không nghe có chức gì, không có thực quyền gì hết, không mà không chế thành chủ phụ mới" Chủ nhân thật sự chính là trưởng công chúa Tây Hải Đình. Nàng sẽ đồng ý ám sát một vị thần tướng đã từng được Hải thần ban phúc sao? Ngươi thì hiểu cái rắm gì?" Lâm Bắc Thận khinh thường nói, "Tất cả đều chỉ là giả vờ trước mặt mọi người mà thôi. Trưởng công chúa sớm đã bị mị lực nam nhân của sư phụ ta làm cho mê mẩn mất hồn mất vía, tùy ý mạn sắp đặt. Sư phụ của ta nói cái gì, nàng sẽ làm cái đấy, bao nàng ta đi hướng đông." Nàng không dám đi thảo hướng tây, bảo nàng ta đánh chó, nàng không dám lén gà đâu. Bản đại cao thủ nhìn nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lâm Bắc Thành vẫn tự mình phụ trương, dương dương đắc ý nói: "Bây giờ dưới sự điều khiển của sư phụ ta, trưởng công chúa của Hải tộc, sẽ không có chút phản kháng. Đừng nói là hợp mưu xử lý hắc lãng vô nhai, cho dù là thoát ly khỏi tín ngưỡng của Hải thần thì cũng đều là chuyện trong vài phút." chỉ cái điều kế hoạch của sư phụ ta quá lớn, cho nên mới tạm thời ẩn nhẫn mà thôi." Ba cương giả võ đạo nghe vậy nhất thời đều sững sốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến một bí mật lớn như vậy. Có thật không? Ba người hết lần này đến lần khác cân nhắc trong lòng. Không biết kế hoạch cụ thể là gì. Trình Chấn Kiếm cẩn thận dè dặt thăm dò, "Trật đơn giản, chúng ta chỉ cần lẻn vào." phủ quốc tân thành chủ, các ngươi giúp ta tạo cơ hội, ta sẽ dùng ấn kiếm một tay bắn đổ tung đầu của Hắc Lãng Vô Nhai là được. <cười> Không phải ta khoe khoang đâu, đều địa âm thầm rốt thủ, ấn trưởng bộ tay của ta, ngay cả đại tông sư võ đạo cũng có thể đánh chết đấy. Lã Bắc Thành với dáng điệu phụ trưởng, nói xong, hắn còn lấy ra một tấm bản đồ, nhìn xem, đây chính là bản đồ của Tân thành chủ phủ do sư phụ ta phái người gửi đến. Ba người liếc nhìn qua. Bản đồ này cực kỳ chi tiết, bố cục binh lực trên đảo trong hồ, các phân khu kiến trúc, thậm chí ngay cả một số trận pháp cơ bản bị che phủ cũng đều được đánh dấu rất chi tiết, tuyệt đối không phải là hàng giả. Lúc này cả ba người đều tin rồi. Tiểu Tây Sơn già nhìn rõ trời chứ. Tiểu thiếu gia dẫn theo ba tên mật thám của hải tộc đi về phía Tân Thành phụ chủ rồi. Thiếu phụ xinh đẹp mặc hồng y thần tháp như là điện, nhanh chóng quay về. Trong hồ nước, lăng thái hư đang nghịch nước với những thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp khác. Ồ, ông ta đạp nước để lộ ra nửa thân trên cường tráng, trên khuôn mặt rắn rỏi anh tuấn mang thầm một tiếng nghi hoặc nói, "Trong hồ lô của tiểu tử này bán thuốc gì đây?" Nước bắn tung tóe. Một minh nữ xinh đẹp thân mặc sa mỏng, đường cong lộ ra trong nước, nàng tiến lại gần cười khúc khích nói: "Ta thấy Lâm Đại thiếu có vẻ đã nhìn ra ba tên đó là gian tế của Hải tộc. Gia, ngài đoán lãng vô ích rồi." "Đúng vậy, gia, Lâm Đại thiếu quả nhiên thông minh hơn so với ngài tưởng. Với liếc qua đã có thể nhìn ra ba người kia là gian tế lẫn lộn trong nhóm anh hùng." Ngài nói xem, hắn lại không có hệ thống tình báo của mình, cũng vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu, rốt cuộc làm sao mà nhìn ra được chứ? không hổ là người được ngài coi trọng. Già, <cười> chúng ta có nên tiếp tục ở đây hộ pháp nữa không? Các nữ tử trắng trẻo và xinh đẹp, giống như tinh linh của tiền giới lưu lạc trốn trần gian. Một họ từ từ bước ra khỏi hồ nước, làn da hoàn mỹ trên người, giống như khoáng chất. Giọt nước đọng lại trên cơ thể yêu kiều của bọn họ, giống như những viên trân châu lóng lánh lăn lộn. Nước hồ làm ướt áo mỏng trên người ôm sát cơ thể, lộ ra toàn bộ đường cong tuyệt sắc trắng trẻo đến lóa mắt. Lăng Thái Hư trầm tư một lát rồi nói: "Âu Đường Thái phi tiểu khiết, ba người các ngươi ở lại tiểu Tây Sơn, âm thầm theo dõi động thái bên này, có tin tức gì thì ngay lập tức truyền đến phủ ngay. Không đến thời khắc then chốt thì không được xuất thủ, để tiểu tử thối đó tự mình mà ứng phó." Ba nơi tự sinh đẹp như hoa như ngọc, ừ một tiếng Khóc lên mình một bộ kình tràng bó sát, bên ngoài trùm kín khỉnh giáp, đeo trường kiếm giữa eo, lập tức biến thành những nữ kiếm khách, tự thể oai hùng mạnh mẽ, thân hình lé lên rồi biến mất trong đuối rừng. Tụi vị thần pháp quả thực vô cùng cao minh, hơ hơ hơ, nào các cục cưng của ta lên đường hồi phủ nào. Lăng tay hư nhảy ra khỏi nước, đáp lên bờ, huyên ký chuyển vận, hơi nước trên người ngay lập tức bốc hơi hi hi dạ, cái không tám thêm chút nữa sao? Đúng vậy, không phải ngay nói hôm nay phải đại chiến 300 hiệp sao? Các nữ tử trẻ trung xinh đẹp hi hi ha ha chào kẹo. Lăng Thái Hư nói. Từ từ đó dẫn ba tên đội gián đến tân thành phủ chủ, ta có hơi lo lắng, nên phải lặng lẽ đi theo xem thử. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào một chiều này. Ba người các ngươi nhất định phải nhớ rõ lộ trình. Tuyệt đối không được đi nhầm đường, tại lúc đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi." Lâm Bắc Thần từ trong vai đồ net dick lấy ra một tấm bản đồ đã được sao chép từ bản gốc. Sau một vài thao tác, hắn tùy tiện chỉ vào ba tuyến đường điều hướng, dặn dò một cách rất nghiêm túc nói: "Đợi sau khi ta vào chỗ, các ngươi lập tức gây ra một chút động tĩnh, dẫn Hồ Hắc Lãng phụ nhảy ra ngoài, rồi lập tức rời đi, không cần lo cho ta, ta tự có cách thoát thân." Đại thiếu giả bảo trọng Đại thiếu thực sự chính là ánh sáng của Vân Mộng Thanh ta Vì Vân Mộng Thanh Cả ba người kia với vẻ mặt nghiêm túc Quay người rời đi Lâm Bác Thần nhìn bọn họ đi xa Lúc này mới cất bản đồ đi Chỉ cho các người một cơ hội cuối cùng Hy vọng là ta đã đoán nhầm Lâm Bác Thần trong lòng thầm nghĩ Chuyển vận huyền khí thuộc tính thổ Thì triển đổn thổ thuật Toàn thân của hắn giống như cá lãn xuống biển từ từ chìm xuống dưới mặt đất. Ở vị trí dưới mặt đất khoảng chừng 7m, sải bước đi về phía trước. Đúng vậy. Cái gọi là đồn thổ chính là lặng lẽ chạy trong đất. Có thể tự mình khống chế độ sâu. Tôi đã không vượt quá 5-7m. Hơn nữa trong bùn đất có tầm nhìn không vượt quá 2-3m. Đối với âm thanh của thế giới bên ngoài lại có thể nghe thấy khá rõ. Trong số ba người này, Lộc Bắc Thành đã chọn nam nhân trung niên mập mạp, chất phác, tên Khư Y để đi theo. Chỉ thấy tên béo này hoàn toàn không hề đi theo lộ trình trên bản đồ, mà thay vào đó, hắn đã lựa chọn con đường ngắn nhất, lén lén lút lút tiến hành. Đợi cho đến khi gặp được đội tuần tra cảnh sát thì Thụy Hà của Hải tộc đã chủ động nghênh đón, đưa trong một lệnh bài màu bạc rồi nhanh chóng được đưa đến tận thành phủ chủ. Cái đồ chó con này Lợi bác thần chửi rùa trong một câu May mà có điểm phát wifi dị thường nhắc nhở Sau đó thì hắn Là một lần nữa theo dõi trịnh chấn kiếm Và hạng đại long Không có gì bất ngờ Biểu hiện của hai đồ chó này Cũng không khác gì tần khứ y Hơn nữa ba tên này Dường như không biết thân phận gian tế của đối phương Vì vậy cũng đều cẩn thận Rè rặt, tranh nét lẫn nhỏ Liên lạc đơn tuyến với hải tộc Hải tộc và đế quốc đã thông từng nhiều năm như vậy, sự thâm nhập đầu đầu cũng có. Cho nên sau khi hải tộc không tuyên mà chiến, trong thời gian ngắn đế quốc rút lui ngàn dặm, khó có thể chống đỡ, cũng không phải là không có lý do. Lâm Bắc Thành lắc đầu. Hắn không muốn dính líu đến những chuyện như thế này, chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh mình, còn giành lại vùng đất đã mất, khôi phục các khu vực bị thất thủ, đó là chuyện mà các đại nhân vật của đế quốc phải bận tâm lại dùng áp máy ảnh ma thuật, lập bác thành trực tiếp biến bệnh thành một võ sĩ tùng càng đầu đỏ của thị thủy hạ tộc. Bộ dáng ngông nghênh đi qua cây cầu treo bằng giáp cốt. Sau đó, hắn nhiên lang thang bộn vòng khắp đạo, chụp lại rất nhiều con đường, ngõ hẻm và kiến trúc. Dù sao thì không phải tất cả các kiến trúc đều làm bằng đất. Lần sau, nếu dùng độn thổ để trốn đi, đỡ như khi chạy trốn, tốc độ quá nhanh lại đâm vào đá hoa cương thì phải làm sao chứ. Đặc biệt là rất nhiều nguồn nước và nơi tích trữ lương thực. Lâm Bắc Thành đã để tâm rất kỹ, nhớ kỹ toàn bộ. Sau khoảng thời gian một nén nhang, tính toán thời gian không còn sớm nữa. Lúc này hắn mới thong dong đi về phía địa điểm hẹn định đã thường trượng xong trước đó. Địa điểm đã hẹn trước là một quán tràng nhỏ bên ngoài phủ tướng quân. Hắn tùy tiện nhìn thoáng qua mấy lần, liền phát hiện không có gì ngoài dự đoán nhìn bề ngoài thì mọi việc trong quán trà vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng trên thực tế, xung quanh đã có rất nhiều cao thủ của hải tộc âm thầm mai phục. Còn ở phía xa, quân đội của hải tộc đã bắt đầu tập kết, xem ra cho dù có là đại tông sư võ đạo, một khi rơi vào vòng vây muốn trốn thoát cũng vô cùng khó khăn. Trở đã, quán trà hải tộc cũng uống trà xong. Từ kiến thức vật lý của trái đất mà nói, Sinh vật biển sẽ chết sau khi uống trà, đúng chứ? Quan nhiên đến thế giới này, tất cả mọi thứ đều khác. Ván quan tài của nhà vật lý học vẫn là tùy tiện đã bị ép xuống một cách ổn định. Lâm Bắc Hàn đi đến chân tượng bên cạnh, đầu đã chui vào trong. Mày bắn thay, hải tộc không thích các kiến trúc bằng gỗ hay là đá. Một số kiến trúc thấp bé đều lấy bùn đất xây dựng. Vừa hay thuận tiện để hắn trốn tránh và ẩn nấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Hắc Lãng Vô Nhai dần dần trở nên hung tợn. Không phải các ngươi đã nói, địa điểm hẹn định chính là quán trà này sao? Thời gian đã qua một nén nhang rồi, tại sao Lâm Bắc Thần vẫn chưa xuất hiện? Hắn nhìn Tần Khư Y, Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long. Cả ba người cũng chỉ trong thời gian chưa đầy một nén nhang. Sau khi cảm mắt, bất ngờ mới biết rằng thì ra bọn họ đều là người của Hải tộc quân, Lâm Bắc thành kia cực kỳ sảo quyệt. Hơn nữa nghe nói có sợ trường về dịch dung quỷ trang, ấy e là hắn đã tới hiện trường nhưng dịch dung rồi. Tên bắp trung tiên Tần Khư Y trông có vẻ lương thiện chất phác vội vàng nói: "Tên cấu tặc này có nhiều thủ đoạn lắm, có lẽ có thể dịch dung thành hải tộc cũng không chừng." "Ha?" Hắc Lãng Phù Nhai trong lòng khẽ động vội thay nói: "Mau điều tra." Những thị vệ bên cạnh lên ngay lập tức hành động. Sau thời gian khoảng 1 nén nhang, kết quả đã được báo cáo lên tướng quân, mọi chuyện vẫn bình thường. Thì vệ trưởng cũng xuất thân từ Hắc Sa nhất tộc nói, diện trang trà trộn vào trong đội quân xung quanh để điều tra. Chỉ cần giờ vào khẩu lệnh và danh tính là có thể điều tra ra. Đối với quân đội mà nói thì đây cũng không phải là chuyện khó. Sắc mặt của Tần Khư Y ngay lập tức trở nên khó xử. Đại nhân, Lâm Bắc Thần đã nói, chỉ cần ba người chúng ta trọng thủ dẫn dụ ngài ra ngoài, có lẽ đều chúng ta gây ra một chút động tĩnh, hắn sẽ chủ động xuất hiện." Trịnh Chân Kiếm thử nói. Ánh mắt của phó sát thận tướng Hắc Lãng Vô Nhai lóe lên, đang định đoạt gì đó. Đột nhiên thị vệ trưởng bên cạnh kinh ngạc, cắt liền một tiếng, "Đó là cái gì?" Thị vệ trưởng nhìn bức tường đối diện, chỉ thấy bề mặt của bức tường đất nhúc nhích trồi lên. Một hàng chữ được tạo thành từ bụi đất nhô lên trên mặt đất: Ba độ chó, đừng lãng phí tâm cơ, bổn thiếu gia sẽ không mắc lừa đâu. Phía sau còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc mềm mềm. Năm người hải tộc đều sửng sợ, còn ba người tần khư y, Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long, khi nhìn thấy bút tích bụi đất kia, sắc mặt ngay lập tức trở nên tái nhợt, giống như nhìn thấy ma, toàn thân run rẩy như cây giấy. Lam Bắc Thần, đây nhất định là Lam Bắc Thần, hắn đã đến rồi. Hắn đã phát hiện ra, toi rồi, mình bị lộ tẩy rồi. Mọn họ làm việc cho Hải tộc, chẳng qua là vì đòi hỏi tiền tài và tài nguyên mà thôi. Chỉ muốn lấy tiền và tài nguyên để nâng cao tu vi, không muốn bị người khác phát hiện. Nhưng bây giờ, không còn đường lui nữa rồi. Con chính vào lúc này, hàng chữ nhột liền khỏi bụi đất kia, lại như vậy sống dậy biến hóa sắp xếp và tổ hợp lại. Chẳng mấy chốc đã trở thành một cấu cách rửa sạch mông mà chờ đi. Tân hình của ba người tận khư y liền run lên. Đây là câu cửa miệng mà Lâm Bắc Thần thường nói với kẻ địch. Nhưng người bị hắn nói ra câu này, về căn bản đều đã chết. Trong vòng 3 ngày lấy mạng chó của các người. Bút tích bùn đất lại thay đổi, cuối cùng cố định thành 10 chữ như vậy. Sắc mặt của ba người tần khư y càng trở nên tái nhợt, "Toi rồi, toi rồi." Bị tên oắt con lẫm bạc thần này nhắm vào rồi. Hắn quả thật đã từng tới đây. Hằng lão phụ nhai, vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn, "Lục Soát kỵ cho ta, ngươi không đi xa, nhất định đang ở gần đây." "Vâng, đại nhân." Các cương xá của Hải tộc xung quanh và quân đội đều lập tức dông ra ngoài, Lục Soát khắp mọi nơi. Ngoài ra còn có hàng trăm chiến dĩ đạm khí phần hải tộc, trông có hơi giống các mập, trong miệng phát ra giọng hạ âm trầm tần số cao, kỳ dị vô cùng, để thăm dò các vật thể vô hình có thể tồn tại. Tần Khư Y trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên đến tiếng quát, "Lâm Bắc Thần, ta biết ngươi đang ở đây, có gan thì ra đây." Nam nhân trung niên mập mạp chất phác này đột nhiên nhướng trán lên, vẻ mặt trở nên hung hãn, lớn tiếng nói: Ta xét trong cái bộ cơ hội để báo thù, ngươi có biết không, chính tài tặc ta đã giết chết 6 học viên biểu tình của học viện Giơ cấp số 3. Ha ha ha. Trong số đó có ba người là nữ sinh làn da rất đẹp rất mịn. Hắc Lãng vô nhàn nhìn người đàn ông mập mạp chất phác kia. Hắn lại là một nhân tài. Ha ha. Lâm Bắc Thành, ngươi có biết không, ta không chỉ giết bọn họ, mà trước đó còn chính tay giết chết phụ mẫu huynh đệ của bọn họ ngay trước mặt họ. Ha <cười> ha, đối nghịch với hai thành miện hạ thì đáng giết vạn lần. Bây giờ ta đang đứng ở đây, muốn báo thù cho bọn họ không? <cười> Đồ con rụt rụt cổ, có gan thì đến giết ta đi." Tần Khư Ý thét lớn. Quỷ Bưu sĩ Quy Thiệm ở bên cạnh nghe thấy lời này, lập tức cau mày, "Ngươi chắc chứ?" Nét chữ trên mặt vốn đã tĩnh lặng, đột nhiên lại chuyển động. Ánh mắt của Tần Khư Ý liếc qua, biểu hiện hung tợn của hắn. Ngai lập tức khựng lại, bật giác trùng minh. "Không!" giọng nói còn chưa dứt. Bằng một tiếng phang cực lớn giống như sấm sét, vì quang lóe lên. Đầu óc của Tần Khư Y giống như là quả dưa hấu bị búa sắt đập trúng, vỡ tung tóe. Thân hình mập mạp ngửa đầu về phía sau, bay ra ngoài, nặng nề rất xuống đất, ấn kiếm một tay. Bốn từ này ngay lập tức hiện lên trong tâm trí của Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long. Dùng những một cơn lụ quét bộc phát. Âm thanh này, khung cảnh này, thường thế này, quá điển hình rồi. Ở Vân Mộng Thành chỉ có ấn kiếm bộ tay của Lâm Bắc Thần khi thi triển ra mới có thể có tiếng sấm âm vang độc nhất vô nhị kia. Một uy lực mà ngay cả một tông sư võ đạo đỉnh phong cũng không thể đề phòng. Trong vô số trận chiến trước đây, Lâm Bắc Thần thi triển ấn kiếm bộ tay đã để lại ấn tượng sâu sắc cho vô số võ giả. Uy lực gần như đánh đổ tháng đó, khiến cho người ta không rét mà run, cúi trở đây cho ta. Hắc Lãng Vũ Nhai là người đầu tiên phản ứng lại. Thân hình của hắn khẽ động, chớp mắt đã tới trước mặt một tòa tháp hai tầng bằng đất đá bên cạnh. Thân hình giống như là phách vương long, không nói một lời, trực tiếp đập vào, âm âm. Tòa tháp rung chuyển và sụp đổ, bụi đất tung bay. Còn các cường giả hải tộc khác cũng phản ứng cực nhanh. Ngay lập tức âm âm sóng tới. Ngày sau đó, Hắc Lãng Vô Nhai lại xông ra. Toàn thân của hắn được bao phủ bởi thủy quang, không dính chút bụi. Hay cho một tên phá ra chi tử. Đồng tử của Hắc Lãng Vô Nhai lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, cẩn thận quan sát kỹ càng xung quanh. Từng luồng sáng màu xanh kỳ dị không ngừng bắn ra, quét khắp tứ phía, trông thật quỷ dị và hoang dã. Sau vài nhịp thở, đã đi rồi cũng có một số thủ đoạn đấy. Ánh mắt màu xanh kỳ dị thu hồi lại, vẻ mặt của vị phi xa thần tướng hải tộc này trở nên nghiêm túc. Có thể ở trong thiên binh vạn mã mai phục như vậy, sau khi giết chết một vị tông sư võ đạo mà vẫn toàn thân rút lui. Cho dù là hắn, không những không thể phát giác ra trước khi xảy ra chuyện, mà sau khi xảy ra chuyện cũng không thể hạ cục được, chắc chắn là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chẳng trách hắn có thể trở thành thần cuốn giả, vô số lần khuấy động tình hình của văn mộng thành. Ngay cả một nhân vật như vệ danh thần cũng không ít lần chịu tổn thất dưới tay hắn. Dưới danh tiếng dựng lấy, không có hư dĩ, quả nhiên là không thể coi thường. Nghĩ đến đây, cơn tức giận của phi sát thần tướng dần dần phơi đi. Trong lòng cũng giảm bớt một phần khinh thường với đối thủ. Hải tộc tôn trọng kẻ mạnh, có rất ít kẻ địch có thể dùng thực lực để khiến hắn thừa nhận. Hai người các ngươi tiếp theo cứ ở lại trong phủ của bổ tướng đi." Hắc Lãng Phù nhai cười nhạt, nhìn về phía hai tên đội gián còn lại nói, "Lâm Bắc Thành đã nói, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ giết các ngươi, vậy ta phải xem thử dưới sự bảo vệ trùng trùng của đại quân hải tộc ta, hắn rút cuộc làm sao mà giết các ngươi được." Trình Chân Kiếm và Hạng Đại Long vừa nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết thân phận đã bị bại lộ, nếu như trở về xã hội nhân tộc, vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bọn họ cũng thuận dốc xuống lửa, đã chết tâm, hoàn toàn làm kẻ phản bội, rục rịch cho hải tộc. Đã tà tướng quân đại nhân. Tượng quân thương cảm thuộc hẳn như vậy, thật sự chính là tác phong của một thần tướng. Hành cứ kia vội vàng hành lễ theo cách của hải tộc, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Tổng sứ võ đạo đa phần đều là những người có ý chí kiên định. Nhưng hai người này lại sẵn sàng lén lút từ thông với Hải tộc, ban đứng đồng bào nhân tộc để trục lợi. Có thể thấy bọn họ chính là số ít trong tổng sư phọ nào. Phẩm đức đương nhiên là thấp hèn, nịnh họt a zon như vậy cũng hợp lý cả thôi. Tướng quân Lâm Bắc Thành lại dám bí mật thích sát ngài. Đây là một sự khiêu khích ác ý đối với tổng ta. Quỳ mỗ sĩ quy thiểm thưa hỏi, chúng ta có nên tiến hành báo thù không? Không sao khuôn mặt của Hắc Sa Thần Tướng bình tĩnh và đáng sợ nói: "Tạm thời an bình bất động, ta muốn xem thử hai vị trong thành kỳ rốt cuộc muốn làm gì."